Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đừng sợ, có tôi ở đây rồi. mộc Thiên Dương thấy vậy, theo bản năng nắm chặt bà vai của cô An ủi. Thì ra cảm giác bảo vệ một cô gái là như vậy có thể khiến cho người con trai cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Mà cái kiểu thỏa mãn này chỉ sợ là so với dài phơi phút khi hoàn thầy bay bèo cũng không so voi giay facebook Giờ hoan thanh bay này bảo vệ dẫn thần nam mà hắn lại đột nhiên có lại cảm giác này. mộc Thiên Dương sẽ luôn cho rằng Hắn sẽ không có khả năng đi bảo vệ một cô gái khác nào ngoài mẹ hắn. Nhưng bất trí bất giác, hắn đã làm trời. Thật vất vả khi hai người đã chạy vào trong khách sạn, thì mưa cũng đã ướt đẫm. Nhân viên lễ tân vừa nhìn thấy hai người ướt sũng chạy vào. Trong lòng vốn đang lầm bầm, lại bẩn sàn nhà. Nhưng đợi đến khi bọn họ thấy rõ ràng người tới là Mục Thiên Dương, thì tất cả đều bị dọa sợ. Bởi vì đây chính là ông chủ của bọn họ. Mục, tôi muốn một phòng. Một tiên dương không cho bọn họ có cơ hội mở miệng À vâng, mời đi theo tôi Nhân viên lễ tân vừa trả lời yêu cầu của một tiên dương Vừa đem tới cho hai người Hai chiếc khăn trắng lớn để bọn họ tạm lau kho Giãn thần làm vẫn hát hơi không ngừng Gọi điện thoại cho bác sĩ thầm đến cho tôi Hắn lại đưa ra yêu cầu Bác sĩ ư, không cần đâu Tôi chỉ là vì trở lạnh, mới hát xìm mấy cái Hơn nữa tôi không mang tiền ở đây Tôi cũng không có tiền gọi bác sĩ đến khám bệnh tại nhà đâu Sẵn thần lâm coi hắn như không khí, cắm đầu cắm cổ vào trong túi sách đựng tiền lẻ. Rất hay, có 3 đồng 50 xu cộng thêm 4 đồng 10 xu. Một tiên dương kinh ngạc nhìn cô trong chọc. Chẳng lẽ cô cho rằng cô được tự mình bỏ tiền? Chẳng lẽ cô không đem hắn ở bên cạnh để vào trong mắt hay sao? Hắn có một cảm giác rằng tuôn nghiêm của mình đã bị đại kích nặng nề. Hắn chưa từng thấy một cô gái nào ở trước mặt hắn mở túi tiền, chứ đừng nói là bóp đựng tiền lẻ. Cô đang làm cái gì vậy chứ? Giọng điệu của Mục Thiên Dương nặng nề Bởi vì trong lòng hắn đang dâng lên một cỗ bực tức Nhưng là tức cái gì Thì chính hắn cũng không rõ lắm Dù sao hành động và cử chỉ Của cô gái này Luôn là quái dị như vậy Quái dị đến mức làm cho hắn khó chịu Tôi sẽ gọi taxi về Giãn thần Nam nói thẳng Số tiền này chắc là đủ đi Đúng là hồ đồ Mục Thiên Dương nghe không nổi nữa Cũng không đợi Giãn thần Nam nói hết câu Không muốn tuấn lời với cô Hắn đã cúi ngồi xuống Đem Doãn Thần Lam tại chỗ phát ở trên vai hắn. Anh, anh làm gì vậy? Doãn Thần Lam còn ngừng giấy ruộng, kêu nháo kháng nghỉ. Nhưng Mục Thiên Dương căn bản không để ý đến cô, xoay người bước một bước thật là dài. Nhân viên lễ tân cẩn trương đi theo sau nói. Dạ, số phòng 308 ạ. Gọi điện thoại cho bác sĩ thẩm chưa? Mục Thiên Dương chưa bao giờ nói đến yêu cầu lần thứ hai. Dù sao ai không nghe lọt thì đáng chết. Nhưng... Lúc này bước chân của hắn có một chút rối lạnh Không để ý tới người phía sau có đáp lại hay không Hắn tự mình khiến Doãn Thần Lam trở về phòng Một lát sau bác sĩ thầm tới kiểm tra khoa Rồi đi nói không nghiêm trọng Hai giờ sau Doãn Thần Lam cùng với áo ngủ Nằm ở trên giường an ồn chìm vào trong giấc mộng Khuôn mặt cô ngủ ngây thơ Thoạt nhìn rất thoả mãn Cũng rất là hạnh phúc Lại còn phát ra âm thanh ngủ say mục Thiên Dương đưa mắt nhìn cô chăm chú Nhìn cô về mặt của hắn cũng bất giác nhu hòa, dáng vẻ của cô gái này ngủ thật là đẹp mắt, mặc dù cô không phải là tuyệt thế, mỹ nữ, nhưng thật nhìn vô cùng thuần khiết và thánh thiện. Hắn nhìn cô, vốn là ngồi nghiêm chỉnh nhìn cô, dần dần biến thành nhân mình đến xem cô, rồi sau đó bắt tri bắt giác, cùi xuống đến hông cổ cô, mặt của hắn càng ngày càng gần sát mặt của cô rồi. Rốt cuộc hắn không nhịn được nữa, mà hôn xuống mặt cô, vẫn không tỉnh lại. Hắn lại hôn lên chốc mũi của cô. Vẫn là không có tỉnh lại. Hắn lại hôn xuống cái trán. Nghĩ đến cô ở trong bữa tiệc giúp hắn cói bữa tối. Mà chính hắn đời này cũng đã được ăn một bữa ăn tối thỏa mãn nhất. Đôi tay của cô khéo léo cẩn thận. Đem từng món ăn ngọt dễ vỡ được giữ vững cẩn thận như thế. Cô gái này đầu óc có một chút ngốc nghếch Tuy nhiên lại có thể mang đến âm áp cho người khác. Mộc Thiên Dương tỉ mỉ nhìn mặt cô cô. Thân thể của cô. Chiếc áo ngủ màu trắng gạo ngăn cách thân thể của cô, tiết tấu vững vàng phập phồng lên xuống, bên trong áo ngủ đó tất nhiên là một thân thể mê người. Hắn phát hiện bản thân mình muốn cô. Đột nhiên dãn Thần Lam lật người nghiêng sang bên, trong miệng còn lẩm bẩm nói: "Tẩu của công cô phai là ngốc như vậy nha." Mộc Thiên Dương nghe được nhịn không được mập bật cười. Cô chẳng những ngốc mà lại còn vô cùng ngây ngốc, ngay ngô đến mức phí hết tâm tư đi tìm được Mộc Thiên Dương mà không biết người thật đã ở bên cạnh mình mở thiên dương từ trong ví có dãn thần lam tìm ra được một ít tiệp mười nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net